Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Buồn, xong lực đạo phòng tay ôm lại có một chút gia tăng. Nàng có điểm hơi khó thử, nghĩ rằng hay là hắn thời đại học có khi là bị người yêu đá, hoặc là có lẽ bọn họ giống nhau đều là người không có được tình yêu chân chính. Khi hắn cảm giác được nàng một trận trun trun, thì thanh em trầm thấp hỏi. Rất là lạnh sao? Có một chút, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên đi ngồi thôi. Hắn gật đầu nắm tay của nàng đi xuống Khuôn mặt kia giống như là có Người thiếu hắn một trăm vạn vậy Quen đi, nàng chính là thiếu hắn Có khi đến hơn một ngàn vạn ấy Hắn muốn dị mặt như thế nào thì cũng mặc hắn đi Anh có khỏe không? Dù dù hắn chỉ là người qua đường Nhưng mà nhìn hắn tinh thần xa suốt như vậy Nàng cũng phải ân cần hài thăm một chút Anh không sao Trở lại trong phòng Hai người thay áo ngủ liền lên tường Đêm nay hắn cũng không có xúc động làm cái gì cả Chỉ là ở sau lưng ôm lấy nàng tiến vào giấc ngủ, không biết vì sao cảm giác này so với bình thường thân cận rất nhiều, hóa ra cho dù không phải làm cái gì cũng rất ấm áp như vậy. Nàng công hiệu tâm tư của hắn, cũng sẽ không nghĩ tìm hiểu hắn. Nam nhân này lòng dạ sâu như là trời đêm, ai biết được hắn nghĩ cái gì. Đến nay hắn thầm nghĩ chỉ cần muốn an ổn là được rồi. Hắn nếu muốn yêu đương vụng trộm hoặc là muốn ly hôn, nàng cũng sẽ nhẫn nhịn chịu đựng, tạm lại trước đó chính là thiếu hắn, nên hắn muốn như thế nào, nàng cũng sẽ không có gì để nói nữa. Từ biệt thự trở về nhà ở nội thành, mọi việc tự hồ đều trở về quỹ đạo thông thường của nó. Mỗi ngày trôi qua đều cứ bình thường như vậy, Thần Du đã sống quên trọng phu tối hôm đó các thường như thế nào, cũng đem lời mẹ trong dặn dò để sau đầu. Mấy ngày nay chú ý duy nhất của nàng chính là muốn mặc quần áo như thế nào để đi ăn cưới, dù sao cũng là gặp người yêu cũ. Nàng phải cho hắn lần gặp mặt ấn tượng hoàn mỹ nhất. Nàng ở trong lòng không có oán hận, cũng không có ganh tị, chỉ là có loại ý niệm trừng nghĩa hoàn mỹ trong đầu, muốn kết thúc một đoạn hồi ức hoàn mỹ kia. Thứ sáu, Lý Thần Du cho con gái ăn cơm trưa xong, lại dỗ nó đi ngủ trưa mới gọi điện thoại cho bạn tốt nói. "Tĩnh nha mà, buổi tối ngày mai chúng ta hẹn nhau ở đại sảnh khách sạn nha." "Đã biết rồi. Cậu có muốn đi bao nhiêu không?" Mình nghĩ mình sẽ đi 6 ngàn, như vậy có có ít hay không? Ta đi có 2 ngàn thôi. Loại vô nhân cấp bậc cao này, 6 ngàn mà còn hỏi quá ít hay không nữa sao hả?" Đào Tĩnh Nghiên cắn răng nói. "Cậu không biết đâu, tổ chức ở cái sạn kia chi phí rất là cao, một bàn từ 2 đến 8 vạn, mình cũng không nghĩ là làm cho hắn lỗ vốn đâu. Nàng đã tiêu hắn quá nhiều rồi, chỉ muốn bổ lại một chút ít thôi, nếu không trong lòng nàng sẽ cảm thấy rất là khó chịu." <cười> "Nhưng vậy là thái hắn suy nghĩ sao hả?" Chưa rất tình củ được hay sao?" Lý Tần Du cũng không để ý tới lời nói đùa của bạn tốt. Nói như thế nào thì mình cũng thật là xin lỗi hắn, thật ra mình còn muốn mở thêm lễ vật nhưng lại lo rằng Tần Nương sẽ hiểu lầm. Đã nói hai chúng ta hợp lại, đưa như vậy thì không cần hiềm nghi, bất quá đương nhiên sẽ có người bỏ tiền vào đó đó. Đào Tịnh Nghiên nhanh chóng nói trao quyền thanh toán vào trong tay nàng. "Cái kia thật là tốt quá, cảm ơn cậu đã giúp đỡ nha." "Khách khí làm gì chứ, mình biết lúc trước" Các cậu xem như là chia tay trong hòa bình, chờ bỏ tiếc nuối cũng không có oán hận gì mà. Mọi chuyện đều là lựa chọn của hai người cả. Hy vọng hắn có thể hạnh phúc thì mình cũng đỡ cảm thấy ai náy hơn. Đừng có nghiêm khắc với chính mình như vậy, cậu cũng đã làm được quá nhiều việc rồi đó. Đào Tĩnh Nghiên hiểu được tâm tình của bạn tốt, có người nữ nhân nào lại vứt bỏ đi tình yêu phải nam nhân mình nguyện yêu đương suốt đời chứ, nếu không phải bởi vì chịu áp lực rất trầm trọng Có thể cả trong một người nam nhân sa lặng lạ khác lại còn hạ sinh đứa nhỏ được hay sao? Mình cũng không có gì bất mãn cả, như bây giờ đã là tốt lắm rồi. Bất quá gần nhất, Trượng phu có điểm kỳ quái mà thôi, tám phần là nguy cơ tiền mãn kinh cũng nên. Nhìn tóc của hắn vẫn còn rất tươi tốt. Thôi, tốt nhất là cho hắn uống nhiều thuốc bổ một chút. Hai nữ nhân Hàn Uyên trong chốc lát, rồi sau đó tiếp tục đối mặt với cuộc sống của chính mình. Lý Tản Du đi vào phòng tắm trong phòng ngủ bắt đầu bận rộn. Nàng mỗi ngày đều làm một chút bảo dưỡng, không muốn chính mình lại biến thành mặt nhăn nhão của bà già. Hơn nữa ngày mai là ngày quan trọng, khuôn mặt của nàng không thể không chăm sóc. Buổi tối hôm nay, Kha Khai Đường có vẻ về nhà rất sớm, bất quá cũng đã 9 giờ. Lý Tần Du hầu hạ hắn cùng với bữa ăn khuya, ngồi ở trên bàn múc cho hắn một chén canh dĩa rau. Tuy rằng hắn cho tới bây giờ cũng không yêu cầu qua, nhưng mọi việc nàng làm một cách rất là tự nhiên. Có đồ ăn hay không? Có muốn em lại làng thêm một chút nữa hay không? Đổ bếp sớm đã tan tầm, bất quả làm vài món ăn đơn giản cũng không có căn lắm. Không cần phải phiền tái đâu. Kha khai đường ngự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net